Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 205 nút kim đan Các bạn đang nghe chuyện tải truyện .xyz Trong mắt hai người tràn đầy vẻ ngơ ngác mà cương thi kia lại phát ra. Một tiếng gầm nhẹ chỉ thấy trên người nó đột nhiên mạnh mẽ thoát ra. Một ngọn lửa tối màu đỏ. Ngọn lửa kia vô cùng rửa dị, suy suy dung đồng thiêu ở trên khối băng. Khối băng lại dần dần có xu thế bắt đầu hóa tan. Chương cánh miệng càng mở to, ngọn lửa này mơ hồ có chút quen mắt, rất giống thuần dương đan hỏa của tu sĩ ghét đan kỳ, nhưng mà lại như có. Chỗ không sạch sẽ có thêm một phần tà khí, tuy nhiên uy lực coi bộ. Càng tốt hơn có thể đem chính mình cực bắc hàn băng hóa tan. Đây không phải thi vương bình thường. Chẳng lẽ là quái vật sau khi biến dị Đến bây giờ trong mắt trương cánh đã có ý lui Nhưng mà đúng lúc này Trong miệng thi vương kia Lại phát ra một tiếng kêu to giống như rời Núi lấp biển Sóng âm mắt thường có thể thấy rõ Lại ngưng tủ cùng một chỗ Hóa thành hai tấm lưới lớn màu bạc Phân ra hướng về mình và trần vũ trùm Tới bất hào Trương cánh quá sợ hãi Vội vàng tế ra hồ lô màu xanh kia Một đường Pháp quyết đánh ra, ngay lập tức cuồng phong gào thét Lúc kia xoay. Tròn, vô số lưới đao gió từ trung tâm bắn nhanh ra, nghênh đón hướng. Lưới lớn màu bạc. Thực lực trần vũ yếu kém, tự nhiên càng không dám thất lễ, mặt ngọc uy Nghiêm, hai tay dưới chân bay múa, hồng lăng kia lần thứ hai hình. Thành một cái vòng tròn hình cầu đem nàng bao lấy. Một trận nổ tung truyền ra. Bạc lưới mạng bị lưới gió đánh bại. Chương cánh vừa nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên như là cảm giác được cái gì. Xoay người lại. Vẻ mặt cực kỳ. Khó coi. Sư muội Khói mắt như muốn sách ra. Chỉ thấy gương thi kia đã phá băng mà ra. Thân như ruột mi hướng trần vũ đánh tới. Chỗ vòng bảo hộ hồng lăng pháp bảo hình thành. Mặc dù có thể ngăn lại. Lưới mạng bạc. Nhưng ở dưới sắc trào của cương thi. Lại phát ra tiếng. Gào thét. Rồi bị kéo thành hai nửa. Thấy quái vật đi tới trước mắt. Vẻ mặt xinh đẹp trần vũ thoáng cái trở. Nên không còn chút huyết sắc nào. Muốn tránh đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể miễn cứng đem thân thể hơi nghiêng sang bên cạnh. Miễn đi việc bị trào vỡ bụng. Tuy nhiên bả vai xương quai xanh bên. Trái lại bị lời trào cương thi xuyên qua. Bỗng chốc vẻ mặt xinh đẹp. Đau đến trắng bịch. Cương thi kia một đòn thuận lợi trên dung nhan xấu xí hiện ra một. Chút cười lạnh lùng đang định tiếp tục cho đối phương một kích trí. Mạng, vẻ mặt lại ào ào biến đổi lướt ngang ra. Hàn lân kiếm phi đến trước mắt cùng so sánh với vừa rồi ánh sáng. Trên phi kiếm trói mắt cực kỳ tản ra linh lực chấn động kinh người. Hiển nhiên, người yêu bị thương. Trương cánh kinh sợ liền thúc dục bí. Pháp nào đó tăng lên công lực. Lúc này hắn cả người đều bọc ở trong một đoàn lam mang, làm cho người. Không dám nhìn kỹ. Nhưng mà cương thi mặc dù tạm lánh mũi nhọn trên mặt lại không có. Chút vẻ sợ hãi nào trào một chiêu, đã thu về kiện pháp bảo kia. Sư muội ngươi không sao chứ? Hoàn hảo! Trần vũ trên chán tràn đầy mồ hôi to như hạt đậu, đau đến khuôn mặt. Đều có chút méo xịch tuy nhiên có thể thu về cái mạng nhỏ trong lòng. Lại cảm thấy may mắn cực kỳ. Ngươi trước tiên ở bên cạnh nhì tạm. Đợi vi huyên giúp ngươi báo. Thù! Ban đầu trương cánh đã cố ý muốn rút lui, không muốn nhất định phải. Cùng cương thi trước mắt đấu ngươi chết ta sống tuy nhiên nó tổn. Thương đạo lứ của mình. Nợ máu trả bằng máu. Đàn ông không thể giúp đàn bà báo thù thì thật là không có mặt mũi. Tuy nhiên sau khi chứng kiến đủ loại thần thông của quái vật này cũng không có thể đối xử như thi vương bình thường, nhìn thoáng qua, lạnh. Nhặt mở miệng ngươi đắc đắc tu hành ngàn năm cần phải nghe hiểu được. Ngôn ngữ của ta, lữ sư để phải chăng chết vào tay ngươi. Ngươi vì sao? Có thể sử dụng pháp bảo thúy ngọc của hắn. Cương thi nghiêng nghiêng đầu quả nhiên mở miệng cười quái dị âm. Thanh của nó hết sức kỳ lạ. giống như là sắt thép vang lên, làm cho người ta khắc sâu ấn tượng, rồi lại có cảm giác cực kỳ không thoải mái. Ngươi là nói tu sĩ áo trắng kia hai ngày trước xâm nhập động phủ bổn vương sao? ha ha kim đan của hắn coi bộ ăn thật ngon a? Cái gì? Ngươi giết lữ sư đệ, còn chiếm đoạt kim đan của hắn? Lão già, tay nắm chặt thành quyền, ngay cả đốt xương đều có chút chuyển sang trắng. Cương thi kia lại làm như không thấy, ngược lại ngầm tham lam nhìn. Trương cánh cùng Trần Vũ liếc mắt hai người, các ngươi người cũng có. Kim Đan đã vậy dâng cho bổn vương đi, sau khi ăn tu vi của ta có thể. Tăng lớn hơn nữa. Nói xong điểm một ngón tay lên pháp bảo trên đỉnh đầu Thúy Ngọc Đao. Kia hóa thành một tia lục mang, ra sức hướng về phía trương cánh chém. Xuống, yêu vật, lớn mật. Lão già giận dữ cơm. u vinh quy quy to y lơ a quy quy y cũng không sợ gió lớn chợt hiện đầu lưới lại muốn chiếm đoạt kim đan của ta đồng thời thúc giục hàn lân kiếm cùng lục mang đấu lẫn nhau khó trách yêu vật này có thể ép buộc pháp bảo của lữ sư đệ sau khi Chiếm đoạt tu sĩ Kim Đan tự nhiên có thể cảm ứng được dấu vết trên. bổn mạng Pháp bảo sẽ không xuất hiện hiện tượng bài xích. Chỉ là ngàn năm cương thi mặc dù có thể có linh hồn trí tuệ nhưng cũng không có nghe nói còn có thể tu luyện A Có thể vừa rồi ở bên trong xào huyệt kia hắn hấp thủ tinh khí nhiều. chúc cơ kỳ tu sĩ hiển nhiên là đang luyện tập một bộ tà công ma Pháp. mặc dù đối với thực lực của mình luôn luôn tin tưởng thuần chất nhưng nghĩ đến hành vi của quái vật không giống người thường trương cánh vẫn có chút hồi hộp trong lòng đánh nhanh thắng nhanh càng kéo dài càng có thể đêm dài lắm mộng lẩm bẩm tiếng thần chú từ trong miệng hắn truyền ra toàn thân lam mang trở nên càng thêm trói mắt sáng ngời hai tay vần quanh vẽ thành hình cầu đột nhiên hét lớn một tiếng thu vào Thứ lạp một tiếng, hàn lân kiếm một đòn nặng nề thoát khỏi phiền. nhiễu của Thúy Ngọc Đao bay trở về trong cơ thể lão già. Nhìn thấy, hành động của Trương Cánh ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, lâm hiên. Không nhìn được hoài nghi, bây giờ đang chiến đấu lúc dữ rồi, hắn. Không xuất ra tân pháp bảo ngược lại đem bổn mạng pháp bảo lợi hại. Nhất thu về, cử động lớn này trái với lẽ thường Trương Cánh rốt cuộc. Có dùng ý gì? Chỉ thấy giữa ánh sáng màu lam vẻ mặt trương cánh hết sức thống khổ. Trên chán mồ hôi như mưa toàn bộ thân thể run dày càng ngày càng rõ. Ràng càng ngày kịch liệt. Chẳng lẽ hắn đột nhiên phát bệnh? Lâm Hiên vừa mới toát ra cái ý nghĩ này đã tự mình phủ định không? Nói người tu chân không thể ngã bệnh cho dù là thực sự có bệnh nội Thương gì không tiện nói ra đột nhiên phát tác. Dựa vào tu vi kết đan, kỳ của hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ áp chế, xuống, húng chi đối phương mặc dù có vẻ đau khổ nhưng linh lực toàn thân, không không có chút nào yếu đi, ngược lại càng ngày càng lớn, mạnh, tình cảnh trước mắt quả thực là cực kỳ kỳ gì a.